Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô Hơn Trước kia thường nghe cô nói Quen ở một mình, một mình ở rất tự do Đến bây giờ anh mới hiểu được sự chua sót trong chuyện đó Anh có thể tưởng tượng năm đó cô một thân một mình Không quen cuộc sống ở Mỹ Cùng tình huống ở trong nhà với người không quen Tim đột nhiên đau nhói Không nghĩ tới tiểu bạch thỏ kia vẫn cười đến đáng yêu Lại không lo lắng như vậy Cô dùng khuôn mặt vui vẻ lừa rất nhiều người Ở nơi này đêm khuya yên tĩnh không có ai Lòng tràn đầy mệt mỏi Cuối cùng cô mới lộ ra vẻ đơn cô vẫn còn che dấu Tiểu dài à Anh nhẹ giọng kêu cô Ừ Đừng để cho anh lo lắng Cũng nhịn không được nữa Nước mắt nứt qua gò má của cô Cô giống như một đứa nhỏ bị ném bỏ Lấy tay ôm mình trùng hỗn ngồi trên mặt đất mà gào khóc Cô vẫn còn cầm điện thoại dây động trên tay Nghe thấy tiếng khóc của cô Trái tim của Giang dễ Thành cũng bị nhéo lại. Anh em Lý Tế Hoa dừng xe xong đang muốn vào bệnh viện, thì thấy một người đang cầm bó hoa to tươi, đang đi tới. Tế Hoa, thật là đúng lúc nha. Nhìn thấy hoa Thanh làm anh kẽ cao mày. Lết nhìn em gái ở bên cạnh, lúc này mới ngừng đầu lên nói. Đúng lúc thật. Tôi tới thăm bác trai, cùng nhau vào đi. Nhìn anh ta tự nhiên dừng lại ở bên cạnh em gái. khóe mắt của Lý Tế Hoa co sật, rất khó khăn mà nhịn xúc động muốn đánh một quyền. Miễn cưỡng cật đầu đắp một tiếng được Mạnh dài bị hai người con trai Xuất sắc kẹp ở giữa nét mặt thật nhiên không có gì thay đổi Đối với những ánh mắt nhìn chăm chú Ở quanh mình thì làm như không thấy Tình hình bác trai bây giờ như thế nào rồi Đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm Còn lại chính là dưỡng bệnh Mạnh tiểu tư trở về kịp chứ Thấy em gái không có ý lên tiếng Thì lấy tế hoa trả lời thay Là trở về ngày hôm kia Tế hoa cậu cũng thật là. Quan hệ của chúng ta là như thế nào? Làm sao em gái cậu trở về mà không cho tôi biết một tiếng chứ? Anh không nhịn được mà cắn răng nói. Cũng là vì có quan hệ tốt, cho nên mới không thông báo. Đức hạnh của nhà người ai mà không biết chứ? Tôi còn không rõ hay sao? Cậu không đánh chú ý lên em gái tôi. Tôi cũng không dám để cho cậu gặp mặt. huống chi bây giờ cậu lấy lại lòng dạ bất chính. Người anh trai này sẽ tận lực bảo vệ lòng thẩm oán. Hoặc thành làm đối với ánh mắt đằng đằng sát khí của bạn tốt làm như không thấy. Mỉm cười mà cất tiếng nói Lúc tôi ở Đài Loan Nhờ em gái cậu chiếu cố Bây giờ hãy để cho tôi tận tình làm trôi nhà mới đúng Cậu đừng như tên cướp đề phòng chứ Chờ tôi theo đuổi được em gái cậu Vị trí anh vợ này Cậu làm thế nào cũng không chạy thoát được đâu Không biết ánh mắt của hai người đàn ông này Đang giao chiến Mạnh dài nghe vậy chỉ hơi liếc mắt Rồi sau đó nói một câu Chờ học trường Tây Mỹ Thiếu ác tiên sinh mời anh ấy một ly cà phê là được Nụ cười trên mặt của Hắc Thanh Lam cứng đờ. Lý Tê Hoa thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Em gái bảo bối nhà anh đối với người không có liên quan thì sắc mặt sẽ luôn luôn không thay đổi. Mạnh đều thừa Hình như cô đối với tôi là có ý kiến rất lớn đi. Không phải, chỉ là không muốn riêng sáng tới anh thôi. Cô rất thành thắn nói. Lý Tê Hoa gần như không nhịn được mọc bỗ tay cho em gái. Đang nói chuyện thì trước mặt có người đi tới. Sau đó có một giọng nói vui mừng truyền đến. Hoác Thiếu hả? Anh tới thăm ba em sao? Mạnh dài ngẩng ngần đầu nhìn, rồi lặng lẽ kéo tay áo của anh trai. Anh ấy hiểu ý khoác lên vai cô, rồi từ bên cạnh phòng qua mà bỏ đi. Lặng lẽ liếc nhìn em gái, anh nhịn không được tò mò mà cất tiếng hỏi. Dài dài à, học trường em vừa mới hỏi là ai vậy chứ? Cô liếc nhìn anh một cái không có lên tiếng. Dài dài à, anh là anh trai của em, anh có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho em. Em và anh ấy đã quen biết 8 năm rồi. Trong nháy mắt lấy Tế Hoa liền kích động, một phát nắm lấy cánh tay của em gái, giọng nói có một chút trôn trày. Hãn làm cái gì? Bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Cha mẹ trong nhà làm gì? Mạnh dài buồn cười vỗ vỗ vai anh. Anh trai à Anh đừng kích động như vậy chứ. Bộ dạng làm như là muốn lập tức thay mặt điều tra tổ tông 18 đời nhà người ta vậy đó. Bốn năm cô ở Mỹ, anh trai chính là luôn dạng những sinh vật sống được xuất hiện ở bên cạnh cô như vậy. Đừng có mà nói quanh co, mau trả lời anh đi. Chúng ta vào thăm dưỡng trước đã. Cô năng cầm lên trồi bước hai bước đến bên ngoài phòng bệnh. Anh bắt mãn về em gái cứ như vậy nói sang chuyện khác nhưng vẫn tiến vào để cửa vào trong. Chà, con và dài dài đến thăm cha. Lý Tiến Nghiêm nằm ở trên giường bệnh nhưng ánh mắt vẫn cố gắng nhìn sang ngoài cửa. Mạnh dài chậm rãi đi lên trước rồi kẽ khỏi Dạng à, con tới thăm ngài. Ngài hãy dẫn bệnh cho thật là tốt nghe thấy vậy trong mắt của ông ánh mắt ảm đạm xuống, chế yên lặng nhìn cô, há mồm nhưng lại không phát ra được tiếng. Lê Tê Hoa khó xử nhìn thoáng qua em gái, muốn nói rồi lại thôi. Thấy giận không? nghe chuyện hot nhất tại đọc